Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3910 Nổi giận Hắc Hùng Vương Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí hầu như ngưng kết Thâm trầm sát cơ trầm rãi tỏ khắp mà ra Hắc Phượng yêu nữ cùng vạn hiểu tiên quân liếc nhau đáy mắt ở chỗ sâu Trong đều lộ ra tốt sắc Bày ra chi dùng yếu quả nhiên làm ra họ thủy đông dẫn hiệu quả. Cái kia lâm tiểu tử là thật kim hay vẫn là gỗ mục, khiến cho cái này. Nhức đầu bổn hùng xung phong đi dò xét một chút tốt rồi. Bất luận ai thắng ai thua, bọn hắn cũng có thể bình yên ngồi thu cái. Kia ngư ông đắc lời rồi. Lâm tiểu tử nếu như ngươi là hiện tại bó tay chịu trói còn có thể. Ít được rất nhiều khổ sở nếu không bổn vương trong chút lát đem ngươi. Bắt được nhất định giúp hồn luyện phách. Hắc hùng vương gào thép thanh âm truyền vào cái tay bên trong tràn. Đầy vô tận phấn nộ. Ngu xuẩn. Lâm Hiên biểu lộ nhưng là lạnh như băng đấy. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi bị người làm vũ khí sử dụng vẫn còn không tự biết. Ngươi. Ngu xuẩn như vậy cũng không biết là như thế nào tu luyện tới độ kiếp. Hậu kỳ đấy. Lâm Hiên lời này ý hữu sở chỉ hiển nhiên khác hai gã lão quái vật. Kế sách đã bị hắn nhìn phá. Hắc phượng yêu nữ cùng vạn hiểu tiên quân nghe cũng không khỏi hay. Hàng lông mày chói chặt, mãng phu không có gì đáng sợ đấy mà cái này. Họ lâm tiểu ra họa, lại phản ứng nhanh chóng ý nghĩ linh hoạt. Hắn, nếu như đem chính mình cảm bấy khám phá, còn không hề cố kị bước vào. Hiển nhiên tin tưởng mười phần. Hai người trong mắt đều toát ra thần sắc lo lắng. Nhưng rất nhanh rồi lại trở nên lạnh nhạt đi lên. Lúc này lo lắng những thứ này vô sự vô bổ hay là trước chờ hắn cùng. Hắc Hùng Vương một trận chiến phân ra thắng bại, sau đó làm tiếp định. Đoạt, rồi hãy nói bên kia, nghe Lâm Hiên đề điểm, Hắc Hùng Vương không chỉ. Có không có hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm nổi giận tiểu. Gia họa, xính miệng lưới lời hại tính là cái gì hào hán có dám cùng. Bổn Vương một trận chiến, cùng ngươi một trận chiến. Lâm Hiên biểu lộ như trước lạnh nhạt. Không biết có một câu đảo hữu có từng nghe nói. Cái gì? Hắc hùng vương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lâm Hiên từng chữ một thanh âm truyền vào cái tay bên khói miệng tràn. Đầy vẻ châm chọc ngươi nghĩ mình rất giỏi sao nếu như đều muốn muốn. Chết! Lâm mố tự nhiên nguyện ý tiến đưa đảo hữu đoạn đường đấy. Ngươi! Lâm Hiên vừa dứt lời. Hắc Hùng Vương đắt là không kìm nén được toàn. Thân yêu phong nổi lên, liền như Lâm Hiên nhào tới. Hai người cách xa nhau, nguyên bản cũng chỉ có trăm trượng khoảng. Cách, chớp mắt là đến. Lâm Hiên phản ứng mau nữa cũng không kịp trốn, chỉ nghe oanh một. Tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay, toàn bộ tư không đều rung động. Rồi! Gió mạnh bốn phía đáng sợ ảnh hưởng như biển triều sóng giữ bình. Thường cuồng Dũng tới. Những nơi đi qua, tư không rõ ràng băng tuyết tan giã, may mắn đứng ở. Phủ cận đấy, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách. Cao dai tu tiên giả nếu không, một khi thực lực hơi yếu chỉ là cái. Này va chạm ảnh hưởng cũng đủ để để cho bọn chúng hồn phi phách tán. Mà cái này chỉ là bắt đầu, cho nên phần phật một tiếng truyền vào cái tay quảng trường bên trên. Xem lễ tu tiên giả không hẹn mà cùng lui hướng về phía xa xa. Loại này đẳng cấp đại chiến tận mắt nhìn thấy cố nhiên là có điểm. Rất tốt chỗ, nhưng nếu là đem cái mạng nhỏ của mình mà góp đi vào, vậy cũng liền không đáng rồi. To như vậy quảng trường thoáng cách trở nên trống sống. Lưu lại xem cuộc chiến chỉ còn lại có giải rác hơn trăm cái. Những người này hoặc là một phương bá chủ hoặc là chính là một thế. Lực lớn nhân vật đầu não. Có thể nói từng cái thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám ở lại chỗ gần. Dù sao cường giả loại này đấu pháp tất nhiên lại để cho thiên địa. Nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng thần thức hiệu quả cũng sẽ bởi Vậy giảm bước đi nhiều Căn bản không có con mắt dùng tốt Còn nếu là dùng con mắt quan sát Tự nhiên là đứng được càng gần Xem Trọng càng rõ ràng Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly chút nào Một ít tinh vi ảng diệu kỹ Xảo trôi qua tức thì Đứng được xa hơn một chút Thì có thể lược qua Đương nhiên ở lại nơi này cũng tỏ vẻ bọn hắn đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần ít nhất cho rằng ảnh hưởng là không gây. Thương tổn chính mình đấy. Họ long thiếu niên cùng vân nhược nhan tự nhiên cũng lưu lại. Bất quá hai người trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Tuy rằng bọn hắn biết lâm hiên thực lực không tầm thường nhưng hắc. Hùng vương cũng thanh danh hiển hách hôm nay hai người trở mặt. Rằng muốn không chết không thôi Về tình về lý Bọn hắn trong nội tâm Làm sao có thể không lo lắng đâu Ý nghĩ này chưa chuyển qua Oanh Tiếng nổ lớn chuyển vào cách tay Vừa rồi đụng vào nhau Lâm Hiên cùng Hắc Hùng Vương đắc ào ào tách ra Cách xa nhau tầm hơn 10 trường Một lần nữa rằng co Lâm Hiên biểu lộ như thường Nhìn không ra hỉ nộ y phục như cũ là Trần thế không nhiễm đấy Mà chung quanh thân thể mặc dù linh quan Lập lòe Nhưng rõ ràng không có đem bất luận cái gì Một kiện pháp bảo Tế ra Mà trái lại hắc hùng vương Lui ra phía sau bước chân tức thì có một Chút lào đảo trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị nổi giận Khàn giọng Gào thét truyền vào cái tai không Không có khả năng, ngươi rõ. Ràng chẳng qua là nhân loại tu tiên giả, nhục thân làm sao có thể tu. Luyện tới tình trạng như thế. Vừa rồi hai người liều mạng cái kia một cách tới quá mức đột ngột, linh. Quang nổ bắn ra xuống, hầu như không có có bao nhiêu người có thể nhìn. Rõ ràng. Cụ thể quá trình chỉ có đương sự hai người mới rõ ràng. Ít xuất hiện là lâm hiên nguyên tắc. Nhưng lần này tham dự tiên minh, đại hội mục đích là mưu đồ đoạt quyền minh chủ, Lâm Hiên cũng liền. Không cần phải giấu rốt, đã sớm nghe nói cái này hắc hùng vương nhục. Thân mạnh mẽ vô cùng, tại hàn long giới có thể xưng là thứ nhất, Lâm. Hiên thấy cái mình thích là thèm, dù sao vừa rồi đã là tránh né không. Kịp, vì vậy hắn dứt khoát không có tế ra bất luận cái gì phòng ngựa. Pháp khí mà là bằng nhục thân cùng đối phương liều mạng rồi một cái. Dùng quyền đối với trào kết quả cuối cùng nhưng là tương xứng. Không chính xác nói, Lâm Hiên còn muốn hơn một chút một ít cũng liền. Khó trách hắc hùng vương trên mặt tràn đầy kinh nghi. Thần thông khác còn không đề cập tới đối với luyện thể chi thuật, hắn. Thế nhưng là vô cùng có tâm đắc. Đừng nói nhân loại tu tiên giả. Chính là yêu tục thậm chí chân linh. Cùng hắn chống lại cận thân vật lộn cũng ít có có thể chiến thắng. Hắn đấy. Vừa rồi cái kia một trào chính mình mặc dù không có dùng hết toàn lực nhưng uy năng cũng là rất giỏi. Nhưng lại bị đối phương cứng đối cứng hóa giải đi. Có lầm hay không tuy là tự mình kinh nghiệm tận mắt nhìn thấy. Hùng vương vẫn có một loại không đúng thực cảm xúc. Chính là hàn long chân nhân cùng kia đổi chỗ mà xử, vô luận như thế. Nào cũng làm không được điểm này đấy. Cái này họ lâm tiểu ra họa, chẳng lẽ cũng là yêu tột, chẳng qua là... Một mực thâm tàng bất lộ. Hắn ở đây kinh ngạc ngoài trong đầu tự nhiên cũng tránh không được. Làm các loại phòng đoán... Mà trong đó không ít càng là vớ vẩn đến tột. Đỉnh tình trạng Như thế nào. Một chiêu đánh lâm mố bất quá. Đảo hứu đã ý định nhận. Thua. Lâm hiên cũng không ý định đưa hắn buông tha. Lạnh như băng đùa. Cợt thanh âm chuyền vào cây tay. Tiểu ra hỏa Ngươi không được quá đắc ý. Hắc hùng vương giận tím mặt. Lúc này trước mắt bao người. Hắn như thế nào chịu được loại vũ nhục này, trên mặt tàn khốc chợt lóe lên cực. Lớn bàn chân gấu giơ lên cao cao, lại là một trưởng như Lâm Hiên đánh ra, theo hắn động tác, xoẹt xẹt âm thanh đại phóng, vô số phong nhận hiện. Hiện mà ra, hướng chính giữa tập trung, vậy mà biến thành nhất đạo hơi. Nước trắng mịt mờ vòi rồng vòi rồng, liền trời tiếp đất thanh thế cực. Kỳ kinh người Hướng phía Lâm Hiên quét sạch tới. Bỏ ngựa đá xe. Lâm Hiên bên khóe miệng lại tràn đầy vẻ chây cười trên mặt liền nửa. Phần để trong lòng vẻ mặt sợ hãi cũng không. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.